Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Có thể đi được rồi. Đây không phải là sự cố ngoài ý muốn đâu nha. Phương Mộc đột nhiên nói đầy kích động. Cậu ngậm miệng ngay lại cho tôi. Thái Vĩ hét lớn, ngăn cả quay đầu nói với Lý Duy Đông. Thế thì mau làm thủ tục đi, lát nữa tôi sẽ đưa cậu ấy đi. Lý Duy Đông đồng ý, quay người bước ra khỏi phòng làm việc. Thái Vĩ quay lại nói với Phương Mộc. Có phải là cậu muốn bị giữ lại ở đây không đấy? Tốt nhất, cậu nên bớt lời đi nha. Phương Mộc không đáp trả lại, chỉ hút lấy hút để điếu thuốc đang cầm trên tay. Khi hoàn trả vật phẩm cá nhân, Phương Mộc phát hiện ra con dao găm không có ở đó. Anh cảnh sát phụ trách thủ tục hoàn trả đồ nói dao găm đã bị tịch thu rồi. Phương Mộc kiên quyết đòi trả dao lại cho cậu, nếu không thì sẽ không đi. Thái Vĩ không còn cách nào khác, Lại phải đi tìm Lý Duy Đông, cuối cùng cũng lấy lại được con rào. khéo léo từ chối lời mời của Lý Duy Đông giữ Thái Vĩ ở lại ăn cơm. Thái Vĩ đưa Phương Mộc trở về thành phố Di. Vừa lên xe, Phương Mộc đã nằm vật xuống ngay hàng ghế sau, ngủ vùi. Thái Vĩ nhìn thấy dáng vẻ mỏi mệt dã rời của cậu, bèn thở dài, vặn to luồng khí nóng trong xe. Sau khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, qua kính chiếu, Thái Vĩ nhìn thấy Phương Mộc đã lồm cồm bò dậy. Ánh mắt ngái ngủ liếm đôi môi khô đứt này. Nghe hot nhất tại doctruyenaudio.net